325 nỗ lực. Mọi thứ tốt lành, ngay cả hành vi tốt nhỏ nhất cũng đòi hỏi nỗ lực. Không gì có thể ngăn cản bạn làm một nỗ lực để cải thiện đời mình. Hãy luôn nhớ điều này. Chúng ta nghĩ về công việc như là những điều mà chúng ta có thể thấy đối với mắt mình. Việc xây nhà cửa, cày ruộng, nuôi gia súc Tuy nhiên, công việc chân thực duy nhất của bạn thì vô hình, đó là việc cải thiện linh hồn nội tại của bạn. Để sống một cuộc sống tốt, hãy đừng sao lãng ngay cả hành vi tốt nhỏ bé nhất. Những hành vi nhỏ như thế cũng đòi hỏi số năng lượng nhiều như số năng lượng được sử dụng trong những việc làm lớn nhất và những hành động quan trọng nhất.